tôi dài lâu, phép an tâm ôi thật niềm mòn, đắm say nhiều buồn vương sông gió, thờ và sống thành thang cuộc đời. đừng hờn oan kết thêm nghịch siên, lấy thương yêu xóa sạch mận thù thập lên. Núi tiếc âm thầm trong tàn thức Trong lý thuyết văn nghệ mát xích Người ta hay nói Không được bôi đen thực tại Mà cũng không được tô hồng thực tại Thực tại là thực tại Mình không nên bôi cho nó đen thêm Cũng không nên tô cho nó hồng hơn Trên lý thì như vậy Nhưng trong thực tế Thì các nhà văn, nhà thơ, nhà hòa Luôn luôn có ý Muốn bôi đen hoặc tô hồng Tô hồng tức là Làm cho đẹp hơn sự thật Và tàn tích của chúng ta thường làm công việc đó Có những điều mà trong khi tỉnh Ta biết rằng không đáng để ta theo đuổi Vậy mà trong giấc mơ ta vẫn theo đuổi Khi nghe nói trong bụng mẹ tối hu Và cung điện của đứa con Không phải là cái đích mà ta tìm tới Thì ta có thể đồng ý một trăm phần trăm rằng Đó không phải là quê hương đích thực của ta Nhưng có thể trong giấc mơ Ta vẫn âm thầm Đi tìm về cái hướng đó Và chính tôi có thể Cũng đang làm như vậy Thức dậy buổi khuya Tôi vẫn thấy mình nằm ở trong tư thế ấy Như thường Thành ra ta phải biết sự thật Là trong con người của ta Có một sự mâu thuẫn Có một sự khác biệt giữa ý và tàn Những đối tượng Của năm thứ dục lạc kia Khi quán chiếu bằng ý thức Ta không thấy chúng có sức hấp dẫn như vậy Nhất là khi ta đã thắp lên ngọn đèn chánh niệm ta đã thấy rõ mặt mũi chúng ta nghĩ rằng ta đã được giải thoát rồi nhưng than ôi khi đi vào giấc mơ ta vẫn còn bị kẹt và vì vậy cho nên phải tiếp tục thực tập quán chiếu để chuyển hóa cái thấy của tàng, vì cái thấy của ý chưa có nghĩa là ta đã được hoàn toàn giải thoát ta đã có thể cắt đứt những sợi dây kết sử phía trên phần ý Nhưng mà những sợi dây kết sử ở dưới phần tàn Gọi là hạ phần kết sử hay là tùy miên Có thể ta chưa cắt đứt được Vì vậy cho nên ta đừng khinh thường Có một sư cô vì không gặp may mắn trên đường tu học Không có thầy giỏi, không có tăng thân tốt Nên đã không thành công trong việc chuyển hóa Trong sự buồn đau và thất vọng đó cô ngã bệnh Trên nhường bệnh chỉ còn mấy ngày nữa là từ trần Cô bảo những người xung quanh Hãy đem tới cho cô một muỗng nước mắm để cô uống Câu chuyện này cho nhà văn Nguyễn Thị Thụy Vũ kể trong một cuốn tiểu thuyết Khi đọc đến đoạn này tôi biết rằng Đây là một chuyện có thể có thật Một sư cô trước khi chết đòi uống một muỗng nước mắm là điều có thể có thật Nếu không phải là người Việt Thì quý vị không biết được địa vị của nước mắm trong văn hóa Việt Nam Các món ăn Việt Nam sở dĩ thấm thiết, ngon lành và đậm đà Là nhờ ở hương vị của nước mắm Nước mắm là cái vị ngọt, vị ngon của thức ăn Nó tượng trưng cho cái vị ngọt, vị ngon của dục vọng. Khi đi tu, ta bỏ cái dục lạc ở ngoài đời Vì một lý tưởng cao siêu hơn Vì một hạnh phúc chân thật hơn là hạnh phúc của dục lạc Nhưng vì cuộc đời tu hành của mình thất bại Cho nên âm thầm trong tàn thức mình tiếc là mình đã bỏ cái tuổi xanh đã bỏ năm món dục lạc để đi tìm cái hạnh phúc mà mình không đạt tới được thành ra cái ý muốn đòi đem tới một mũ nước mắm để uống đã phát sinh ra từ sự hối tiếc đó đối với những người hầu cần xung quanh sư cô lúc đó thì hưởng tượng này là do ma làm suốt mấy chục năm trời chay tình trùng kinh niệm phật mà đến giờ phút sắp lâm chung lại đòi uống nước mắm thì quả thực Là ma tứ phá Làm đổ dỡ cả một công trình tu học mấy mươi năm Nhưng công trình tu học mấy mươi năm đó Có gì đâu Vì không có thầy hay Không có bạn giỏi Sư cô đã không có hạnh phúc Trong mấy mươi năm tu học Thành ra cái công trình đó Chưa phải là một kiến trúc của hạnh phúc Của giác ngộ Tuy vậy Đối với những người xung quanh sư cô Họ cho đó là một công trình đáng giá Một kiến trúc công phu và chỉ cần một muỗng nước mắm là có thể xô đổ được cái công phu, cái thành quả trong mấy chục năm kia. cho nên họ quyết định không đem cho sư cô muỗng nước mắm đó. một công trình thực sự đâu có thể dễ dàng bị phá vỡ như vậy. muỗng nước mắm đâu có khả năng như vậy. muỗng nước mắm chỉ tượng trưng cho tất cả những chất ngọt ngào, những dục lạc mà sư cô đã bỏ lại sau lưng khi đi xuất gia. rốt cuộc sư cô tịch mà không thỏa mãn. Khi đọc đến đây, tôi nghĩ rằng nếu có tôi ở bên giường bệnh thì tôi sẽ đi lấy một muỗng nước mắm lớn để cho cô uống. Uống xong thì cô sẽ giác ngộ. Người đã trải qua những cơn cảm xúc đều biết rằng trong khi bệnh thì lưỡi rất nhạt nên mình muốn có một cái gì mặn để đánh tan cái chất nhạt đó đi. Và tiềm thức của mình nói rằng cái ngon nhất, cái duy diệu nhất, đậm đà nhất là muỗng nước mắm. Trên lúc đó, Là lúc mà sư cô cần nếm nước mắm và nếm xong muỗng nước mắm mặn chát ấy Thì sư cô sẽ có cơ hội giác ngộ Chi tiết là người ta đã không đem tới cho sư cô một muỗng nước mắm Theo cái nhìn của tôi, lúc đó không phải tâm kinh hay giảng sanh tịnh độ thần chú Sẽ cứu giảng được cô, mà là một muỗng nước mắm thật đầy, thật mặn Mới là phương tiện để giúp cho sư cô bỏ được sự nuối tiếc năm thứ dục lạc Đó là cái nhìn của một thiền sư Rất tiếc là vị thiền sư không có mặt ở đó Cho nên sư cô đã chết đi Trong sự nuối tiếc một mụn nước mắm Một biểu tượng của vị ngon ngọt ở đời Sự tu hành của chúng ta hiện giờ cũng như vậy Ta phải đạt cho được cái hạnh phúc Trong khi tu học Đi tu là vì ta đã thấy được những cơn sốt Những đau khổ Những phiền não trong cuộc đời Và cái thấy đó đưa tới một cái tâm muốn tạo hạnh phúc cho ta và cho người khác, muốn đem giọt nước thanh lương để xóa tan cái sầu khổ trong lòng mình và trong lòng người. Do đó, mình phát ra một cái tâm rất đẹp, rất tươi, rất mát, gọi là tâm bồ đề, có khi gọi là sơ tâm. Sơ tâm tức là cái tâm ban đầu của người đi xuất gia. Không có cái gì đẹp cho bằng sơ tâm của một người đi xuất gia. Cho nên các thầy luôn luôn nhắc nhở các đệ tử, Là con làm sao thì làm Nhưng phải giữ gìn cái sơ tâm cho đừng bị hư nát Sơ tâm đó là bảo vật của người tu Nếu sơ tâm còn được giữ gìn Thì đường tu sẽ có tiến bộ Nếu sơ tâm càng ngày càng co rút lại Thì đạo nghiệp sẽ tiêu tan Như trong trường hợp của sư cô nói trên Nếu gặp một vị thầy không hiểu được mình Không thấy được những nỗi khổ, niềm đau Những khó khăn, những ước vọng của mình mà chỉ biết la mắng, trách móc. Nếu sống chung với một tăng thân, trong đó các anh, các chị, các em, đều không ai thật sự thương mình, không ai thật sự hiểu mình và giúp đỡ mình. Thêm vào đó, mình lại đang hành trì những pháp môn, không đem lại hạnh phúc cho mình, trong khi hành trì, thì cố nhiên mình sẽ thất bại, và cái sơ tâm của mình, cái tâm bồ đề của mình đã teo lại, thì một cái gì khác nó sẽ lớn lên. Cái đó là sự hối tiếc dục lạc, là ý muốn ra đời. Nếu hạt giống của Bồ Đề Tâm được Thầy được bạn dung tưới, thì nó trở thành một dùng năng lượng rất lớn trong con người tu. Tuy nhiên, như vậy không có nghĩa là những hạt giống của sự hưởng thụ, của sự yếu hèn đã tiêu tan đi hết. Chúng vẫn còn, và nếu ta để cho những hạt giống đó được tưới tẩm, thì chúng sẽ lớn lên. Trong khi tu học, ta nên dung bón, Tưới tẩm hạt giống của Bồ Đề Tâm Và đừng để cho những hạt giống Chống lại Bồ Đề Tâm Có dịp được dung bón, tưới tẩm Khi mới đi tu Thì Bồ Đề Tâm của ta rất lớn Nhưng điều đó không có nghĩa là Lúc đó tất cả những hạt giống Muốn sống đời thế tục Muốn hưởng dục, không có mặt Hoặc đã biến mất Chúng vẫn còn đó Tuy rằng mình muốn trở nên một người xuất gia Một người mang lý tưởng Bồ Tát Đem hiểu biết, đem thương yêu Làm đẹp cho cuộc đời Nhưng những hạt giống ích kỷ Những hạt giống của sự hưởng thụ Năm món dục lạc vẫn còn lúc sau đó Nếu ta không làm cho tâm bồ đề này Cho năng lượng này càng ngày càng lớn Thì những hạt giống kia sẽ có cơ hội lớn lên Tôi còn nhớ năm 40 tuổi Tức là sau khi đã tu được mấy chục năm rồi vậy mà lúc đó hạt giống kia vẫn còn sống khá mạnh trong tôi Một hôm đi thiền hành Trong một công viên ở thành Nai, miền nam nước Pháp Tôi thấy một thiếu phụ để một chiếc xe có em bé bên trong. Hình ảnh đó đã đánh động tới những hạt giống muốn sống đời thế tục của tôi. Nên biết là trong thời gian đó tôi đang đi kêu gọi hòa bình, sống xa thầy, xa chùa, xa tăng thân. Không có một chỗ để trở về vì lúc đó tôi không có điều kiện về nước. Cho nên hình ảnh người thiếu phụ Pháp để con vào chơi trong công viên nay đã làm động tới cái hạt giống có một mái gia đình ở trong tâm tôi. Và tôi đang nghĩ rằng nếu mình sống đời thế tục thì bây giờ mình cũng có một người đàn bà như thế và có một đứa con mẫm mỉm xinh đẹp như thế. Nhưng nhờ đang đi thiền hành cho nên chỉ trong vòng một hai giây đồng hồ là tôi thoát được tư tưởng đó. Tôi vậy, tôi đã thấy rõ là hạt giống kia đang có ở trong tôi. Thành ra cái hạt giống muốn có một gia đình, có một căn nhà ấm cúng Có một người chăm sóc cho mình Có một đứa con vững mỉm Nó đang có mặt trong bất cứ một sư cô Hay một sư chú nào Và hạt giống đó Nó sẽ không lớn lên được Khi mình ở trong một môi trường Mà bồ đề tâm của mình Sơ tâm của mình được nuôi dưỡng tưới tẩm hàng ngày Còn nếu tu học không thành công Không có hạnh phúc trong sự tu học Thì bồ đề tâm của mình Sẽ bé đi từ từ Và cố nhiên anh chàng kia Sẽ lớn lên từ từ Và một ngày nào đó Mình sẽ ra đời Mình sẽ đi lập gia đình Đó là chuyện dĩ nhiên Chỉ vì mình không để ý Chứ chuyện ra đời Không phải là chuyện được quyết định Trong một giờ hay một ngày Chuyện đó đã âm ỉ trong tàn thức của mình Từ nhiều năm nhiều tháng Có thể mười năm sau Mình mới ra đời Nhưng mà bây giờ Mình đã bắt đầu ra đời rồi tu chánh niệm Là để thấy điều đó cạo sạch mái tóc Nguyện cho mọi người Giết hết phiền não Độ thoát cho đời Bài kệ này biểu dương một hùng lực lớn Cố nhiên là trong trường hợp này Bồ đề tâm chiếm thượng phong Nhưng điều đó không có nghĩa là Phi bồ đề tâm Đã hoàn toàn bị tiêu diệt Nó vẫn còn nằm đó Phục kích Đợi cho bồ đề tâm yếu đi Là chiếm phần thượng phong trở lại Trong cuộc sống hàng ngày Có những sư anh, sư em Thỉnh thoảng hành xử khó chịu với mình Có những sư chị, sư em Thỉnh thoảng chua chát với mình Điều này có thể đưa mình đến ước mơ Có một người khiếu nữ Rất hiền, rất ngoan, Chỉ biết nghe lời mình Và chỉ thương một mình mình thôi Lo lắng cho mình đủ cách Luôn luôn mềm mỏng, ngọt ngào như một bà tiên Và mình nuôi hình ảnh đó trong đầu Trong thực tế Có thể có một người như vậy hay không Chuyện đó mình biết rất rõ Nhưng trong tàn thức của ta Người đó vẫn luôn luôn có mặt Trong một bài thơ Đinh Hùng đã viết Chưa gặp em, anh đã nghĩ rằng Có người thiếu nữ đẹp như Trang Đó là người thiếu nữ lý tưởng của bất cứ một chàng trai nào Nhưng người đó chỉ có thể có trong mộng mà thôi Trong thực tế, có thể đó là một bà chàng đội lúc nàng tiên Tuy rằng ý thức thấy được điều đó Và hoàn toàn chấp nhận điều đó Nhưng trong thế giới của tàn thức thì lại khác Giống như món quà của sư chú Pháp dụng. Đã khám phá ở Việt Nam Rất khác với món quà nằm trong tàn thức của sư chú Một sư cô Tuy cào sạch mái tóc Sơ tâm rất lớn, rất đẹp, rất hùng tráng Nhưng hạt giống kia vẫn còn Nó núp đằng sau hạt bồ đề tâm Nhỏ xíu Nhưng sẽ lớn lên từ từ Nếu sư cô đó không tu tập đàng hoàng Cho nên sinh ra trong phái nữ Mình cũng có hạt giống đó Mình cũng mơ ước Có một người đàn ông của riêng mình Chỉ riêng cho mình thôi Người đó sẽ thương yêu Chăm sóc, che chở mình Và mình sẽ rất an toàn Khi có một người đàn ông như vậy đi bên cạnh Đó là vị hoàng tử của đời mình Vị hoàng tử trong giấc mơ của mình Hoàng tử đó có hay không Trong thực tế là một chuyện khác Và hạt giống của sự ước mơ này Sẽ lớn lên Khi sự tu học của mình không thành công Điều đó là điều mình phải biết Mỗi khi tỉnh dậy Sau một giấc mơ nếu thấy những hạt giống hiện hành trong giấc mơ, thì khi thức dậy rồi ta phải mỉm cười với chúng, phải mỉm cười và ý thức rằng những hạt giống đó trong giấc mơ đã phát hiện và trong đời sống tỉnh thức hàng ngày ta phải thực tập và phải chấp nhận sự phát hiện của những hạt giống đó trong giấc mơ. trong đời sống hàng ngày của một tu sĩ, ta ngồi thiền, đi thiền hành, vân vân và không bao giờ nghĩ rằng ta có thể nằm mơ thấy một giấc mơ như vậy. Nhưng sự thật Đêm qua ta vừa mơ thấy Là ta ôm một người con trai Hay một người con gái Cách tu tập của ta Là khi thức dậy mà nhớ được giấc mơ Thì ta phải mỉm cười với hình ảnh đó Và phải ý thức rằng Những hạt giống thế tục đó Đang hoạt động bên trong ta Chỉ chừng đó là đủ rồi Không cần phải có mặc cảm tội lỗi Không cần phải tự đại ái mình Không cần nắm ngực Không cần bức tốc Nhưng ta đã cạo đầu rồi Thì còn tóc đâu mà bứt? Đó là phương pháp nhận diện như hạt giống Khi chúng phát hiện trong tâm của ta Có thể là trong giấc mơ Người ta ôm có những nét hao hao giống sư em của ta Khi thức dậy rồi Phải ý thức ngay điều đó Và phải miễn cười với nó Tại vì tàn thức của ta làm việc một cách rất kỳ lạ Rất bất khả tư nghị Bất khả tư nghị là không thể ngờ trước được Không thể tính toán được Ta phải tỉnh thức để thấy rằng Sư em của mình là một người đi tu Một người đang mang chí nguyện độ đời Trong vai trò ni cô Vậy mà trong giấc mơ Ta đã ôm một người con gái Và người con gái đó Lại có thể có những nét hao hao Giống người sư em Cho nên ta cảm thấy tội lỗi Và tự hỏi Tại sao chuyện này có thể xảy ra Trong đời sống tỉnh thức hàng ngày Ta kính phục sư em Không bao giờ dám có tư tưởng như vậy Vậy mà trong giấc mơ Nó đã xảy ra Điều này chỉ có nghĩa là Những hạt giống kia Vẫn nằm ở trong tàn thức của ta Và đừng tưởng rằng Trong thời gian tỉnh thức của đời sống hàng ngày Ý thức có thể làm được hết tất cả Mọi công việc chuyển hóa Chuyển hóa tàn thức Mới đạt được giác ngộ Cái thấy và cái hiểu Của ý thức như ta đã biết Không phải là cái thấy và cái hiểu của tàn thức Vì vậy Mà ta phải hạ thủ công phu Phải tiến tới Phải đi sâu Trong tàn thức Có những cái nằm ngủ âm thầm Ở dưới đáy Mà chúng ta gọi là Tùy miên Anusaya Tùy là còn đi theo Và miên là ngủ Khi tu Ta không những chỉ tu với ý Mà còn phải tu với tàn Vì chính tàng Mới cống hiến được Qua trái của hạnh phúc Của giác ngộ Vì vậy Ta không cần phải có mặt cảm tội lỗi Ta chỉ cần nhận diện những hạt giống của tùy miên đó ở trong ta Và ta phải nỗ lực quán chiếu để thấy Nếu người sư em của ta không hoàn thành được sự nghiệp của người xuất gia Thì đó là sự hư hỏng cả đời của người đó Và nếu chính ta cũng không hoàn thành được sự nghiệp xuất gia Thì đó cũng là sự hư hỏng của cả cuộc đời ta Và như vậy ta tạo ra đau khổ không phải chỉ cho hai người Mà còn cho biết bao nhiêu người xung quanh Trong đó có thầy ta Gia đình, bạn bè và tăng thân của ta Quán chiếu như vậy mới có ích lợi Còn đắm ngực và giật tóc thì không có ích lợi gì cả Đã là người tu, ta đừng để cho đến khi nước tới chân mới nhảy Trong đời sống hàng ngày, nếu có tín hiệu nào phát ra Thì ta phải tiếp nhận và ta phải tìm hiểu xem Tâm của ta đang muốn nói gì với ta Nếu ta chỉ mới bắt đầu thấy chán nản và mệt mỏi Thì rất dễ chữa trị ta có thể nhờ thầy, nhờ bạn chuyển hóa cho. Nhưng nếu chúng ta cứ để dậy rồi mỗi ngày tứ thêm một chút chán nản, một chút mệt mỏi thì sẽ đến lúc những hạt giống tiêu cực lớn lên, Xeo, nảy và xô đẩy cái bộ đề tâm của ta, khuynh loát bộ đề tâm của ta rất nguy hiểm. Bồ đề tâm là cái vốn của người xuất gia. Ta phải chăm chút nuôi dưỡng tâm ấy mỗi ngày, nuôi dưỡng bằng những bài pháp thoại, bằng những buổi thiền hành Bằng những buổi ăn cơm im lặng Bằng tình thương của ta đối với những người đang sống chung Với chánh niệm ta nhận thức được những giây phút tiêu cực bất lợi cho Bồ Đệ Tâm Và cũng nhận thức cả những giây phút tích cực có khả năng nuôi dưỡng Bồ Đệ Tâm Vì vậy cho nên thắp sáng chánh niệm trong đời sống hàng ngày là điều rất quan trọng 3.2 Pháp Thoại ngày 8 tháng 9 năm 1994 Thưa Đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 9 năm 1994 Chúng ta đang ở sớm thường trong khóa mùa thu và học tiếp kinh Samidi Ngũ dục tạo nên những cơn sốt Nhắc lại một phần bài giảng hôm trước, Thầy Samidi nói Đức Thế Tôn có dạy Trong cái vui phi thời của ái dục, vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều Cái lời rất bé mà tai hòa rất lớn. Tôi này đang an trú trong hiện pháp, Lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy. Hiện pháp này diệt thoát thời gian, Đến để mà thấy có tác dụng đưa chúng ta đi lên, Và tự mình mỗi người có thể hiểu được và thông đạt được. Ta biết rằng câu trả lời này của thầy Sabidi, Lấy trọn trong kinh ra nên rất đúng với chánh pháp. Câu đó được dịch từ tiếng Hán, Và ta cũng đã đọc câu bằng tiếng Bali Theo văn học Phật giáo Bắc Tông Câu trả lời này còn có thể thêm một danh từ nữa Là vô chư nhiệt não Nghĩa là không có sự nóng sốt Là lìa bỏ được những ngọn lửa phiền não đốt cháy Khi ăn trú trong giáo Pháp Và sống trong giờ phút hiện tại Ta có thể tránh được những ngọn lửa phiền não đốt cháy Chúng ta đã biết rằng Những ngọn lửa phiền não này Là những ngọn lửa phát sinh từ ao ức Hưởng thụ năm thứ dục lạc Giáo sư Demi Evin Dịch là sang Pierre Tức là không có sự nóng sốt Không có cơn sốt Danh từ tiếng Phạn là Nizi Vara Vara nghĩa là cơn sốt Chữ hán dịch là Vô chư nghiệt não Không bị đốt cháy bởi những phiền não Khi đi lạc vào mê hồn trần của danh Của lợi, của tài và của sắc Ta bị những ngọn lửa phiền não đốt cháy Nếu thoát ra được và an trú được trong giáo pháp của Đức Thế Tôn thì ta không bị những cơn sốc đó hãm hại. Cho nên gọi là vô chư nhiệt não. Vì vậy trong bài tụng tiếng ba Ly quý vị nên thêm vào năm chữ là xa lìa nhiệt não ngay sau câu là hiện thân thọ chứng cho đầy đủ. Khi tụng, ta sẽ tụng như vậy. Diệu pháp của Đức Thế Tôn là thiền thuyết, là hiện thân thọ chứng, là xa lìa nhiệt não, là diệt thoát thời gian. Là đến để mà thấy Là dẫn đạo đi lên Là tự mình thông hiểu Vậy thì diệu pháp của Đức Thế Tôn Là thiền thuyết Tức là khéo diễn bày Là hiện thân thọ chứng Sanitika Nghĩa là với kiếp này Với cái thân thể và tâm hồn này Ta có thể thực chứng được Mà không phải mong ước ở tương lai Là xa lìa nhiệt não Tức không có những cơn số của phiền não Là diệt thoát thời gian Akalika Là đến để mà thấy basika Là dẫn đạo đi lên Obanayika Là tự mình thông hiểu Bacca Tamvenitabo Vinuhiti Sau khi nghe câu trả lời vị thiền giả thấy mình chưa hiểu Nên đã hỏi tiếp Tại sao Đức Thế Tôn lại nói Trong cái vui phi thời của á dục vị ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều Cái lời rất bé Mà tai quả rất lớn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 Thiền Đức Thế Tôn đang cư ngụ gần đây, nơi rừng tre Ca Lan Đà. Thiên nữ có thể tới với Người để trình bày những nghi vấn của thiên nữ. Đức Như Lai sẽ dạy cho thiên nữ chánh pháp để tùy nghi thọ trì. Đây cũng là cái cơ hội để thầy đưa vị thiên giả đến với Đức Như Lai. Các sư cô và sư chú có thể học bài học này để khi gặp các vị thiên giả đến hỏi chuyện lăng nhân, quý vị có thể đưa họ đến với tôi. Tôi sẽ giúp quý vị. độ được các vị thiên giả đó. Vị thiên nữ nói: Thưa các sĩ, đến như lai đang được các vị thiên giả có nhiều quy lực túc trực bao quanh, tôi không dễ gì có cơ hội để tới gần người mà hỏi đạo. Nếu thầy có thể đến đức thế tôn để thỉnh dẫn trước dùm tôi, thì tôi sẽ xin đi theo thầy. Hôm trước tôi đã giảng câu này rồi. Ngày xưa muốn đến gặp bụt cũng khó, vì các thị giả không cho vô. Vì vậy Tuy là một vị thiên nữ, cô cũng không dễ dàng trực tiếp gặp Đức Thế Tôn Mà phải nhờ một sư chú dẫn tới Vậy mới biết các sư chú, sư cô là phước điền tốt, là thường đẳng điền Nên mới có thể tới với Đức Thế Tôn một cách rất dễ dàng Thầy Sa biết được điều đó Cho nên thầy nói tôi sẽ đi giúp thiên nữ vị thiên nữ nói thư tôn giả dân tôi sẽ đi theo tôn giả Lúc ấy vị các sĩ kia đến nơi Bục ở cúi đầu làm lễ với chân người lui ra đứng một bên Và đem câu chuyện đã nói với vị thiên nữ Thuật lên cho Bục nghe Rồi thầy thưa tiếp Bạch Đức Thế Tôn Nếu vị thiên giả kia có tâm thành khẩn Thì giờ này cô ta đã có mặt ở đây rồi Còn nếu không Thì có lẽ vị ấy đã không tới Khi nghe vị thiên giả đồng ý đi theo Để gặp Bục Thầy Samedi liền đến nơi Bục ở Làm lễ bụt xong Thầy lui ra đứng một bên Và thuật lại hết cho bụt nghe câu chuyện Thầy đi tắm xong Gặp thiên nữ chất vấn thế nào Và thầy đối đáp ra sao Thầy Samedi thuật chuyện cho bụt nghe xong Mà không thấy gì thiên nữ đâu Có lẽ lúc thầy đi Vị thiên giả cũng đi theo Nhưng không đi theo sát bên thầy Cho nên khi thầy vào tiếp xúc trực tiếp với bụt Thì không có gì thiên giả đứng gần đó Vì vậy cho nên thầy mới nói Bạch Đức Thế Tôn Nếu vì thiên giả kia có tâm thành khẩn Thì giờ này cô ta đã có mặt ở đây rồi Còn nếu không thì có lẽ gì ấy đã không tới Trong bản biệt dịch Tạp A Hàm Cũng như trong bản Bali Samayutta Niakaya Ta không thấy có câu ấy Nghĩa là không đặt vấn đề thành khẩn Tuy nhiên câu này cũng có cái nghĩa riêng của nó Qua câu này ta thấy rằng Có thể vì thiên giả có ý thao thức khởi đạo Hoặc dị thiên giả không thực sự thao thức hỏi đạo Mà chỉ vì thấy người khất sĩ kia Là một người còn trẻ mà đi tu Bỏ gia đình Bỏ tất cả danh lợi ngoài đời Không hưởng thụ dục lạc Nên hiếu kỳ muốn tìm hiểu vậy thôi Chúng ta nên biết rằng Không phải những vị thiên giả như thế Chỉ có mặt ở thời xưa mà thôi Thời nay các vị thiên giả như thế Cũng có mặt Và thầy Samedi Không phải chỉ có mặt 2.600 năm về trước Mà thầy Samedi Cũng đang có mặt bây giờ và ở đây Chừng nào còn có thầy Samedi Thì chừng đó còn có những vị thiên giả đã câu hỏi Là tại sao còn trẻ mà bỏ gia đình, bỏ xã hội để đi tu Và chừng nào còn những vị thiên giả như vậy Thì chừng đó thầy Samedi vẫn còn phải trả lời Lúc bấy giờ có tiếng vị thiên giả từ xa vọng lại Thưa Tôn Giả tôi đang có mặt đây, tôi đang có mặt đây Lúc đó Đức Thế Tôn mới nói lên một bài kệ chúng sanh tùy ái tưởng dĩ ái tưởng nhi trú dĩ bất tri ái cố tắt di tử phương tiện tôi dịch là chúng sanh theo dục tưởng trú trong dục tưởng ấy không biết dục là gì nên đi vào nẻo chết có thể đức thế tôn đã dạy bằng gian xuôi nhưng các thầy không nhớ hết và để khỏi quên cái tinh túy của lời đức thế tôn dạy nên các thầy hồi đó đã đúc kết những lời của đức thế tôn lại bằng lời kệ chúng sanh tùy ái tưởng dị ái tưởng di trú chúng sanh theo dục tưởng trú trong dục tưởng ấy chữ ái này đồng nghĩa với chữ dục ta thường gọi là dục ái hay ái dục tiếng phạn thường dùng chữ chandaraga nghĩa là tham ái hay dục ái tiếng anh có thể dùng chữ craving tức là sự thèm khát còn chữ tưởng ở đây là chữ tưởng trong năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức Có nghĩa là tri giác Tiếng Anh là perception Hai câu trên có nghĩa là Chúng sanh đi theo những tri giác Về ái dục của mình Và lấy cái tri giác về ái dục đó Làm chỗ cư trú Nói như vậy có nghĩa là Mình có một ý niệm về hạnh phúc Và mình có những ham muốn ái dục Hạnh phúc là một chuyện Mà ái dục là một chuyện Hai cái khác nhau Nhưng thường ta hay lẫn lộn Đây là vấn đề chung của tất cả mọi người Ý niệm về hạnh phúc là những chứa ngại của hạnh phúc Trong ta, mỗi người đều có một ý niệm về hạnh phúc Ta nghĩ rằng hạnh phúc là phải như thế này hay như thế kia Nếu ta không được như thế này hay như thế kia Thì ta kết luận là ta không có hạnh phúc Ta có thể bị kẹt vào ý niệm về hạnh phúc của mình Và trong nhiều trường hợp, ý niệm về hạnh phúc của mình Là chướng ngại căn bản để mình đạt tới hạnh phúc Ví dụ mình ham muốn đầu được cái bằng cấp đó Và nghĩ rằng nếu không có cái bằng cấp đó Thì không bao giờ mình có hạnh phúc cả Như vậy tức là mình đã bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc Trong khi mình đang có vô số cơ hội để có hạnh phúc Mình đánh mất hết Chỉ vì mình đã tự đóng khung cái hạnh phúc của mình Vào trong cái ý niệm có bằng cấp kia Đó là một cái muốn Một thứ ái dục Ái dục về bằng cấp Trong đời sống tu hành cũng vậy, là một ông thầy tu, mình có thể nghĩ rằng muốn nói cho thiên hạ nghe thì mình phải có một cái bằng cấp, vì có bằng cấp thì thiên hạ mới để, thuyết pháp người ta mới nghe. Vì vậy cho nên, mình phải xông sáo ra đời dài 3 năm để học và đạt cho được bằng cấp đó. Mình đâu có biết rằng, vì ý niệm về bằng cấp mà sự nghiệp tu hành của mình có thể sẽ bị hư hỏng. Tóm lại, Tất cả đều do ý niệm của mình mà ra Và ý niệm thường rất dễ bị sai lạc Có một anh chàng nói Hạnh phúc của đời tôi là phải cưới cho được cô này Nếu không cưới được cô ấy Thì rằng chết còn hơn Hạnh phúc không thể nào có được Như vậy anh chàng đã cột đời của mình Vào trong ý niệm là phải cưới cho được cô kia Cưới không được thì đời không còn có ý nghĩa gì cả Tại sao đời không có ý nghĩa gì nữa cả Đời còn nhiều nghĩa lắm chứ Nhưng tại mình không thấy được tất cả những cái nghĩa khác của cuộc đời Mà chỉ thấy có một nghĩa đó mà thôi Cái đó gọi là ý niệm Ý niệm đó ở trong đạo bụng gọi là tưởng Một cái tưởng của mình về hạnh phúc Muốn sử dụng vô số những điều kiện để có hạnh phúc Muốn đừng giảm lên những điều kiện của hạnh phúc mà đi Ta đừng nên bị ràng buộc vào một ý niệm nào về hạnh phúc cả Khi đã bị kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc Là ta không còn cơ hội nào khác để có hạnh phúc nữa Ý niệm về hạnh phúc đó gọi là dục tưởng. Ý niệm về hạnh phúc hay dục tưởng là đối tượng cần quán chiếu Ý niệm về hạnh phúc có thể là một ý niệm cá nhân Mà cũng có thể là một ý niệm có tính cách cộng đồng Gọi là tâm thức cộng đồng Nếu ta hỏi một người Mỹ bình thường Phải có những điều kiện nào mới có hạnh phúc Thì người ấy sẽ liệt kê những điều kiện tối thiểu Mà một người Mỹ phải có Để có thể gọi là một người có hạnh phúc Trước hết là phải có một trình độ học thức tương đương với BA hay BS Nghĩa là phải tốt nghiệp đại học cấp 1 Kế đến là phải có công ăn việc làm tương đương với trình độ học vấn, Lương đủ cao để có thể thuê một căn nhà mua một chiếc xe Trong nhà phải có tivi tủ lạnh, thiếu một trong những thứ ấy Người đó sẽ chưa có hạnh phúc Cái hạnh phúc đó gọi là ước lệ Đó là ý niệm về những điều kiện Mà mình tin là cần thiết Và là căn bản của hạnh phúc Nhưng nếu xét kỹ lại Ta thấy rằng Rất nhiều người đang có những điều kiện như vậy Nhưng không hạnh phúc gì cả Họ có thể đang bị đau khổ cùng cực Ngay cả khi có nhiều hơn Trên cả những điều kiện đã đòi hỏi Họ vẫn đau khổ vô cùng Vậy thì ý niệm về hạnh phúc Dục tưởng Là một điều cần phải được quán chiếu Cần phải tìm hiểu Vì ta có thể chết gì đó Đừng nói gì ngoài đời Ngay ở trong đạo Người đã tu rồi Cũng có thể có một ý niệm về hạnh phúc Ví dụ Mình nghĩ là phải có một ngôi chùa riêng Để tự do sắp đặt theo ý mình Để không phải làm theo điều người khác sai phái Chừng nào làm chủ trì Làm diện chủ của một ngôi chùa rồi Thì mới có quyền Mình có thể bảo chú này cô kia Làm theo điều này điều nọ Mình nghĩ có một ngôi chùa riêng Để làm chủ là điều kiện của hạnh phúc Nhưng than ôi, Khi đã có một ngôi chùa riêng rồi Mình mới biết rằng Cái ý niệm về hạnh phúc Có thể không đúng chút nào Thật ra có một ngôi chùa Có một trung tâm tu học Không phải là điều dở Ta có thể căn cứ vào điều kiện đó Để tạo rất nhiều hạnh phúc cho mình và cho người Nhưng không hẳn phải làm chủ một ngôi chùa Mới có thể làm được những điều đó Nếu mình là một người có hạnh phúc, có khả năng hướng dẫn tu học và tạo việc hạnh phúc cho người Thì không có chùa mình vẫn làm được việc đó như thường Mình lại khỏi phải chăm sóc và lo lắng cho ngôi chùa như một vị trụ trì. Nhiều khi không có chùa mà mình có thể tạo hạnh phúc cho mình và cho người gấp 10 gấp trăm lần khi mình có một ngôi chùa Được tấn phong là tiện tọa hay hòa thượng có phải là điều kiện của hạnh phúc không? Có nhiều người rất đau khổ Vì không được gọi bằng những danh từ đó Khi được gọi bằng một danh từ khác Họ thấy trong người như có lửa đốt Như bị sốt rét Tại sao đáng lý mình được gọi bằng danh từ ấy Mà người ta gọi mình bằng danh từ này Khi có sốt rét Khi bị một ngọn lửa đốt cháy Mình biết rằng mình đang bị một dục tưởng trấn ngự Dù đó là một cái danh rất nhỏ Vì vậy dục tưởng hay ý niệm về hạnh phúc là một đối tượng mà mọi chúng ta cần phải quán chiếu. khi quán chiếu và đập dỡ được cái dục tưởng ấy rồi, thì mình được giải thoát và tự nhiên ta có vô số hạnh phúc. điều kiện hạnh phúc có mặt rất nhiều trong ta và chung quanh ta. sở dĩ ta không sử dụng được chúng là vì ta đang kẹt vào trong cái gọi là dục tưởng. trong hai câu cuối cùng của bài kệ Bụt nói cho vị thiên giả di bất tri ái cố tắt di tử phương tiện Bụt dạy rất rõ ràng vì chúng sanh không biết bản chất của dục là gì, cố nghĩa là lý do, cho nên cái dục ấy trở thành phương tiện của sự chết, phương tiện của sự chết tức là công cụ của thần chết, thần chết tiếng phạn là Mara tức là ma dương, ma dương là biểu tượng cho con đường đi về đau khổ chết chóc, vì vậy chữ chết ở đây còn có nghĩa là con đường lầm lạc, con đường tối tăm, con đường khổ đau, con đường tà ma, nẻo chết là nẻo của phiền não. của sự đốt cháy, của sự gián mặt hạnh phúc, gián mặt thanh tịnh, gián mặt an lạc. Trong tập A Hàm biệt dịch bài kệ đó rất hay. Danh sắc trung sinh tưởng, vị vị chân thật giả, đương tri như tư nhân thì danh thuộc tử kỉnh. Danh sắc trung sinh tưởng nghĩa là từ trong phạm vi danh và sắc đã phát sinh ra những tri giác, những nhận thức, danh và sắc ở đây có nghĩa là tinh thần và vật chất Danh Nama tức là những cảm thọ, tri giác, tâm tư và nhận thức của chúng ta Thọ, tưởng, hành thức Còn sắc rupa là thân thể, là sinh lý của chúng ta Nói tóm lại, danh tức là những yếu tố làm ra con người thuộc về phương diện tinh thần Còn sắc là các yếu tố làm ra con người đứng về phương diện vật chất Trong lãnh vực của danh và sắc, ta đã làm phát sinh ra những tri giác Nghĩa là ta có những tri giác về danh và về sắc vị di chân thật giả Chúng ta cho những tri giác đó là chính xác là chân thực Đương tri như tư nhân Phải biết rằng người này Thị danh thuộc tử kỉnh Là những người đang đi trên con đường dẫn về cái chết Kỉnh tức là con đường Bài kể này tôi dịch lại là Những tri giác phát sinh từ danh và sắc Người đời thường nhận lầm chúng là những gì có thật Kẻ nào đang kẹt vào tình trạng này Là kẻ đang đi trên con đường ma Con đường ma là con đường của khổ đau, của thiêu cháy Ta phải học kỹ bài kệ này Vì nó là mấu chốt của kinh Samhidi Thầy Phật âm Bugosa Tác giả thanh tịnh đạo luận Sống vào thế kỷ thứ năm, Đã hiểu bài này một cách rất tỏ tường Và đã giảng nghĩa bài này rất chính xác Cố nhiên là thầy căn cứ trên văn bản tiếng Bali Rất tiếc là bản dịch của Bali Test City, Không phù hợp với cái thấy của thầy Phật âm thầy phật âm nói con người có nhiều nhận thức về năm quẩn tức là về danh và sắc người có trí chỉ thấy những đối tượng của tri giác đó không thật không có ngã mà chỉ là năm quẩn luôn luôn biến chuyển mà thôi như vậy cái thấy của thầy rất phù hợp với hai câu trong biệt dịch tập a hàm danh sắc trung sinh tưởng vị di chân thật giả nghĩa là trong lĩnh vực của năm quẩn là danh và sắc người ta có những nhận thức sai lầm cho nó là chân thật Vì vậy cho nên người ta đang đi trên con đường khổ đau Đang đi trên con đường chết Trong bản tiếng Bali Akheya Sanino Sata Có nghĩa là chúng sinh có những tri giác về những cái được phát hiện ra Vì vậy từ Akheya này Có thể dịch là những cái được tuyên bố ra Những cái được nói ra Nhưng cũng có thể được dịch là những cái được phát hiện ra Được trình bày ra chỉ bày ra nghĩa chính của nó là sự biểu hiện ra năm quẩn sắc thọ tưởng hành thức là phát hiện từ danh sách mà danh sách là phát hiện từ thức thức này là thức viết qua còn thức trong các danh từ như tàn thức nhất thiết chủng thức thì không diệt qua từ thức mà phát sinh ra danh sách từ danh sách mà phát sinh ra năm quẩn sự biểu hiện đó sự phát sinh đó được trình bày được chỉ bày ra. Khi dịch bản Bali, ta có thể dịch đúng như trong bản biệt dịch tập A-hàm. Bản dịch này rất hay, còn hay hơn ở tập A-hàm và rất dễ hiểu. Ta thấy ba bản văn bản Bali và hai bản tiếng Hán cùng mang một ý nhân nhau Khi ta có một ý niệm về hạnh phúc, ta có thể bị kẹt vào ý niệm về hạnh phúc đó và ta đi vào nẻo đường của khổ đau. Là vì ta không biết được bản chất của cái mà ta gọi là hạnh phúc Chúng chỉ là khổ đau trả hình mà thôi Nhìn quanh ta thấy có vô khối người đang đi như vậy Vì họ không biết bản chất của đối tượng mà họ đang đi tìm hay đi theo Bài kể này là câu trả lời căn bản của Bục về vấn đề hạnh phúc Thường thì ta có một ý niệm về hạnh phúc Và ta nắm lấy ý niệm đó mà không biết rằng như vậy là ta đang đi trên con đường của khổ đau ngôn ngữ kinh điển có khuynh hướng giải thích về những cái nguy hại những tính cách giả tạo của ái dục khuyên ta nên xa lìa ái dục rũ bỏ những ảo tưởng mà chưa có đủ những ngôn từ những lời nói để giúp ta tìm thấy cái hạnh phúc chân thật vì vậy trong khóa tu này ta phải thiết lập lại sự thăng bằng phần nói về ái dục là phần khai thị bên phía tiêu cực phần trình bày về hạnh phúc chân thật Là phần khái thị về phía tích cực Thầy Samedi đã trích dẫn lời của Bục nói Trong ái dục, vị ngọt thì rất ít Mà vị cay đắng rất nhiều Cái lời rất nhỏ mà cái hại rất lớn Nó làm cho chúng ta bị đốt cháy Làm cho chúng ta đi theo con đường của thần chết Rồi thầy Samedi cũng nói Tới với chánh pháp Sống với cái pháp và luật của Thế Tôn Thì chúng ta có thể hạnh phúc trong giây phút hiện tại Chúng ta xa lìa được những phiền não đốt cháy. Chúng ta có thể hiện pháp lạc trú, nghĩa là tìm thấy an lạc hạnh phúc, giải thoát ngay trong hiện tại. Vì vậy, trong kinh Samhidhi, ta thấy sự diễn bày về phần tích cực của hạnh phúc tương đối nhiều hơn trong những kinh khác. Kinh Samhidhi không những chỉ nói về các tai hại quá hoàng của ái dục, mà còn nói tới cái tự do, cái thênh thang của hạnh phúc chân thật. Trong danh từ quá hoàng, quá Có nghĩa là những cái lỗi lầm Tiếng Pháp gọi là Les Debroux Quảng là sự nguy hiểm Les danger. Những hình ảnh bục dùng Để tượng trưng cho bản chất của dục là Ái dục Trước hết được ví như Một khúc xương trần Xương trần tiếng Anh là Barbon Tức là một khúc xương Không còn một chút thịt nào hết Khi ta quăng một miếng xương trần Cho con chó Thì nó rất thích Nó tranh với những con chó khác để chiếm cho được miếng xương ấy mà gầm. Nhưng con chó không bao giờ thỏa mãn được sự thèm khát của nó cả. Một miếng xương trần không thể làm thỏa mãn cơn đói của một con chó. Ái dục đối với ta cũng vậy. Ta nghĩ rằng có được đối tượng của ái dục ôm lấy đối tượng ấy, ta sẽ được thỏa mãn sự thèm khát của ta và ta sẽ có hạnh phúc. Nhưng đó là một ý niệm về hạnh phúc cần được quán chiếu. Nếu một miếng xương trần không thể nào làm no một con chó, thì đối tượng của ái dục không bao giờ làm thỏa mãn cái khát khao của một con người. Càng theo ái dục, ta càng bị phiền não đốt cháy. Phiền não ở đây là sự không được thỏa mãn. Kiều thu này tổ em ơi, ta đang lửa đốt tơi bời mái tây. Ta bị lửa đốt là vì ta không được thỏa mãn cái tưởng của ta. Hình ảnh khúc xương trần là hình ảnh đầu tiên mà Bụt đưa ra để nói về bản chất của dục. Con chó có biết rằng khúc xương đó chỉ là một miếng xương trần hay không? Con chó có biết khúc xương đó không bao giờ có thể làm cho nó hết đói hay không? Có thể là nó biết, nhưng biết thì biết Nó vẫn chạy theo miếng xương trần và gặm miếng xương trần như thường Gặm một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày Mà cứ gặm hoài Người ta biết điều đó cho nên họ mới làm ra Những khúc xương trần bằng hợp chất plastic nhìn con chó gặm khúc xương trần ta phải nhìn lại bản thân của mình ta cũng có các khuynh hướng ấy chạy theo khúc xương trần gặm ngày này qua ngày khác và có bao giờ ta thấy cơn thèm khát của ta được thỏa mãn cả chúng sanh đi theo những tri giác của mình về ái dục và nương náu vào trong những ý niệm những tri giác của ái dục đó mà không biết được bản chất của ái dục cho nên chúng sanh trở thành công cụ của thần chết đi vào trong tử lộ thật không có gì rõ ràng hơn hình ảnh thứ hai mà bụng đưa ra là một miếng thịt sống, ái dục là miếng thịt sống. Có một con chim bay ngang qua tìm bán thịt, đớp miếng thịt sống và bay lên trên không, nó tưởng sẽ được ăn miếng thịt đó, không ngờ từ đằng xa có con chim lớn hơn bay tới. Chuyện này xảy ra ở Ấn Độ rất thường, vì ở Ấn Độ có rất nhiều kênh kênh. Khi một con chim nhỏ đang ngậm miếng thịt mà thấy một con chim lớn bay tới, nên muốn được an thân. Muốn khỏi bị con chim kia mổ chết Nó phải nhả miếng thịt ra lập tức Nếu không miếng thịt không còn Mà nó cũng chưa chắc được yên thân Đó là những tai nạn của vật dục Của ái dục gọi là quá hoạn Hình ảnh thứ ba Mà Bục đưa ra là một bó đuốc rơm Người cầm bó đuốc rơm Đi ngược gió Thế nào tay người đó cũng bị cháy Bó đuốc rơm cầm ngược gió Là tượng trưng cho những tai nạn của ái dục Chui vào cái bẫy của ngũ dục Thế nào ta cũng bị đốt cháy Hình ảnh thứ tư mà bụng đưa ra là hố than hồng Ở Ấn Độ Ngày xưa những người bị phong hủy Không được sống chung với làng xóm Họ phải rủ nhau vào rừng để sống Vì vậy có những cộng đồng riêng cho người cùi Đôi khi họ phải sống trong những cái hang Ngày nay ở Việt Nam cũng có những trại cùi Trong đó người bệnh không có nhà để ở Ở làng mai chúng ta Có những chương trình để giúp cho cộng đồng người cùi như vậy Thầy chân Phương ở Việt Nam Đã từng thay thế chúng ta đi thăm Và làm nhà cho những người cùi ở Những người bị bệnh cùi đau khổ rất nhiều Vì sự ngứa ngáy. Ngày xưa họ đào những cái hố Chặt những cành cây quăng xuống Đốt thành một hố lửa than. Để những khi ngứa quá Họ tới gần hơ tay hơ chân cho thật nóng Và gãi cho đã ngứa Đối với những người không bị bệnh cùi Tới gần cái hố lửa thang như vậy là một cực hình Vì nóng bức chịu không nổi Tuy nhiên với người cùi Thì tới gần cái hố thang nóng bức là một sự khoái lạc Bục nói cái khoái lạc của dục vọng Cũng giống như thứ khoái lạc của những người cùi Đang đưa tay chân hơ trên lửa nóng Với những người khỏe mạnh đó là một khổ thọ Chỉ có những người bị bệnh mới cho đó là hạnh phúc mà thôi Vì vậy cho nên hạnh phúc tìm thấy trong dục lạc là, là thứ hạnh phúc có bản chất của đau khổ Người có tu học thấy điều đó rất rõ Nhưng người không tu thì không thấy được sự thật đó Hình ảnh thứ năm của Bụt đưa ra là một con rắn độc Khi ta bị rắn độc cắn Cái độc độc ấy đi vào trong cơ thể Làm cho ta mê man đau đớn Ái dục cũng tương tự như vậy Khi ôm lấy cái ái dục trong người Ta sẽ bị ái dục Làm cho khổ đau cùng cực Giống như khi bị độc trắng độc chạy dòng người Hình ảnh thứ sáu là giấc mộng Giấc mộng là chuyện không có thật Hạnh phúc trong ái dục cũng giống như hạnh phúc thấy trong giấc mộng Nó chỉ là bóng dáng của hạnh phúc mà không phải là tự thân của hạnh phúc Hình ảnh thứ bảy là của giai mượn Của dây mượn không phải là của ta Không bao giờ nó thuộc về ta cả Cũng như vậy đối tượng của ái dục không phải là của ta Nó không thuộc về ta Ai nghĩ rằng những đối tượng của ái dục thuộc về mình Là người đó đang nhận làm của Mà mình dây mượn là của mình Hình ảnh cuối cùng mà buộc dùng là cây xây trái Cây xây trái dễ bị người ta tới leo trèo phá phách Làm cho tan nát Cũng vậy khi có trong tay những yếu tố Của tài sắc danh thực thủy Ta sẽ bị người tới cướp Họ sẽ đánh sẽ phá làm cho ta thất điên bác đảo cho đến khi ta không còn gì trong tay họ mới chịu đó là những tai nạn của ái dục trong kinh những hình ảnh này được lặp đi lặp lại rất nhiều để nói về những quá hoàng của năm thứ dục lạc cách đây chừng năm sáu năm trong một khóa tu cho người pháp tại paris có một cô sinh viên pháp nói bà thầy con biết rất rõ ngũ dục là quá hoàng chúng con thường tổ chức những buổi khiêu vũ riêng cho người trẻ Trong đó, nhạc mở lớn, tiếng reo hò và cười đùa rất lớn. Chúng con tìm cách chôn dùi những niềm đau nỗi khổ của chúng con với những âm thanh rộn rã, những tiếng cười đùa suốt sáng thâu đêm. Nhưng chúng con biết rằng, trong chiều sâu của tâm thức, chúng con có rất nhiều đau khổ. Có những lúc đang khiêu vũ, tự nhiên con đứng khựng lại và thấy rằng âm nhạc ấy, những bước nhảy ấy, tiếng ca hát, tiếng cười đùa ấy chỉ là một lớp màng rất mỏng. Không đủ để che giấu những niềm đau nỗi khổ đầy áp trong chúng con Những niềm đau nỗi khổ đó Đang tìm cách chọc thủng bức màng để chui ra Vì vậy, trên phương diện tiêu cực Bục đã dạy rằng Trong cái vui phi thời của ái dục Vì ngọt rất ít mà chất cay đắng rất nhiều Cái lợi rất bé mà tai họa rất lớn Trên phương diện tích cực Bục cũng giải thích về hạnh phúc chân thật Hạnh phúc ở đây không phải là một sự hứa hẹn mơ hồ nơi tương lai Người không học đạo đã buông lời phê bình rất cạn cợt họ nói đạo bụt không thực tế đạo bụt đi tìm cái hạnh phúc ở đâu xa vời niết bàn là một cái gì diễn dông xa xôi và mơ hồ họ nói giống cô thiên nữ đã nói với thầy samidi trong khi đó thì không có một nền giáo lý nào thực tiễn cho bằng đạo bụt không có một vị giáo chủ nào khuyên chúng ta nên mở hai mắt thật lớn để tiếp xúc với những gì đang ở ngay trước mặt chúng ta và phải thấy được rất rõ rằng Ái dục là ái dục Phải thấy được rất rõ rằng khúc xương trần chỉ là khúc xương trần hố lửa cháy hừng chỉ là hố lửa cháy hừng Con rắn độc chỉ là con rắn độc Không có giáo thuyết nào Không có nền triết học nào thực tế cho bằng đạo bục Vì bục bảo chúng ta phải mở rộng hai con mắt Để nhận thức sự vật như tự tánh của thực tại Chứ không được mơ bồng Bục dạy chúng ta phải tiếp xúc với sắc thọ tưởng hành và thức Để thấy rõ được bản chất chân thực của từng quẩn Phải thấy vô thường là vô thường Phải thấy vô ngã là vô ngã Phải thấy hiểm nguy là hiểm nguy Thì tại sao lại có thể nói rằng Đạo Bụt đi tìm một thứ hạnh phúc Trong tương lai mơ hồ không thực tế Sau khi nói xong bài kệ, Bục hỏi vị thiên giả Con có hiểu bài kể ấy không Nếu không thì cứ nói Vị thiên giả thưa Con chưa hiểu bạch đức thế tôn Con chưa hiểu bạch đức thiện Thệ. Thiện Thệ tiếng Phạn là Sugata nghĩa là người đã khéo léo bước qua người đã khéo léo bước tới Bộc đọc cho vị thiên giả một bài kệ thứ hai để giúp cho vị thiên giả có thể hiểu được bài kệ thứ nhất biết bản chất của dục sẽ không sinh dục tâm dục không dục tưởng không không ai suối được mình một khi đã thấy được bản chất của dục rồi thì dục tưởng sẽ không còn phát sinh lúc đó dục cũng không mà dục tưởng cũng không nhờ vậy không một người nào có thể xúi được mình đi trở về con đường của đoạn trường con đường của thần chết trong tạp a hàm bài kệ này là nhược tri sợ ái giả bất ư bỉ thử ái bỉ thử vô sở hữu tha nhân mạc năng thuyết nhược tri sợ ái giả nghĩa là nếu ta biết được cái bản chất của sợ ái của ái dục thì bất ư bỉ thử ái đối với cái ái dục đó mình sẽ không sinh ra ái tưởng nữa Như vậy nếu ta biết được bản chất đối tượng của tham dục rồi Thì không gì cái dục tưởng kia mà sinh ra tâm tham ái nữa Bị thử vô sở hữu Bị thử là cả hai cái ái và ái tưởng Nghĩa là cả hai cái đều không còn nữa Tha nhân mạc năng thuyết Nghĩa là kẻ kia không thể nào còn nói được gì nữa Kẻ kia có nói gì đi nữa Chúng ta cũng không bị lung lay Kẻ kia ở đây Có nghĩa là trong xã hội Chúng ta thường có một ý niệm về hạnh phúc Có tính cách cộng đồng Ai cũng nghĩ rằng Phải có cái đó mới có hạnh phúc Vì vậy mà chúng ta chạy theo cái đó Không suy nghĩ Điều này cũng là một đối tượng quán chiếu Rất quan trọng của thiền quán Có thể có hạnh phúc Ngoài năm thứ dục lạc không Hạnh phúc là gì Quan niệm của người đời về hạnh phúc là gì Trong thiền quán Khi chiếu ánh sáng vào Ta nhìn cho rõ ràng bản chất của ái dục Để thấy rằng Những hình ảnh mà Bục đưa ra Là những hình ảnh rất tuyệt diệu Hình ảnh của một khúc xương trần Một miếng thịt sống Một bó đuốc rơm cầm ngược gió Một hố than hồng Một con rắn độc vân dân Rất là dễ sợ Nhìn chung quanh Ta thấy biết bao người đã bị rắn độc cắn Biết bao người đã rơi vào hố than hồng Đang lăn theo đối tượng của dục vọng Để gặm, để nhắm, để ham muốn, để hy cầu Những người ấy không bao giờ thỏa mãn cả Không cần phải nhìn xa Chỉ nhìn xung quanh là ta thấy được những điều bụt dày Đó gọi là quán chiếu Trong khi đó, người có tự do Là người không ôm ấp một ý niệm về hạnh phúc Không ôm ấp dục tưởng Những người ấy có vô số cơ hội để có hạnh phúc ngay trong hiện tại Trời mưa cũng có thể có hạnh phúc Mà trời nắng cũng có thể có hạnh phúc Ta học được gì từ bài kệ này của Bục? Điều quan trọng nhất là muốn có hạnh phúc chân thật Ta phải đặt vấn đề nghi ngờ cái ý niệm của mình về hạnh phúc Tại vì mỗi chúng ta đều có ý niệm rằng Nếu được như thế này, được như thế kia Thì ta sẽ có hạnh phúc Có thể vì cái ý niệm đó mà trong quá khứ Mình đã đau khổ vô cùng Gạt bỏ được ý niệm về hạnh phúc Mình sẽ bắt đầu có cơ hội hạnh phúc Trước khi gạt bỏ được ý niệm đó Ta vẫn chưa có hạnh phúc Tại sao Khi có một ý niệm về hạnh phúc rồi Thì ta không thể an trú trong hiện tại được Vì ta cứ nghĩ rằng Chừng nào tôi đạt được cái đó Chừng nào tôi thành tựu được cái kia Thì tôi mới có hạnh phúc Khi có một dục niệm như vậy Làm sao mà có hạnh phúc Ngay trong hiện tại được Cho nên điều kiện tiên quyết để có hạnh phúc Là phải rời bỏ cái ý niệm về hạnh phúc đi Để có thể an trú trong hiện tại Bục dạy rằng Chúng ta có thể tiếp xúc với hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại Hiện tại lạc trú là có nghĩa như vậy Trước đây tôi đã nói về sự thầm mong trở về quê hương của chúng ta Hôm nay tôi nói thêm về quê hương đích thực Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe Tiếng chuông Quyền Diệu đưa về quê hương Quê hương này là quê hương đích thực Quê hương này không phải là quê hương Pháp, quê hương Mỹ Quê hương Hòa Lan, quê hương Úc hay quê hương Việt Nam Mà là cái quê hương tâm linh của chúng ta Nơi ta cảm thấy thoải mái và hạnh phúc Mỗi người trong chúng ta đều có cơ hội Ở trong bụng mẹ hơn 9 tháng Thời gian đó ta không lo lắng về quá khứ hoặc tương lai Còn hiện tại thì đã có mẹ lo hết Ta có cảm tưởng rất an lành dầu ta còn rất bé Khi ra đời rồi cảm giác đó dần dần bị đánh mất Vì vậy trong ta có khuynh hướng muốn trở về cái cung điện của đứa con Muốn trở về nằm trong bụng mẹ Dầu ta có mỉm cười Biết rằng trở về nằm trong bụng mẹ Để có sự an toàn Là chuyện không thể làm được Nhưng trong tàn thức Cái ước muốn thâm trầm đó vẫn còn Tại sao? Tại vì sự khác nhau về cách vận hành Giữa ý thức và tàn thức Ý thức biết rằng Không làm thế nào để trở về trạng thái bào thai Để có sự an toàn Đó là một chuyện không tưởng Ý thức biết rất rõ như vậy Nhưng A lại gia thức Vẫn còn mang cái ước muốn đó quán chiếu xa thêm chút nữa Ta thấy rằng sự an toàn đó Chỉ là một ý niệm an toàn mà thôi Thực tế thì nơi êm ấm an toàn Mà ta đã nằm là một phần thân thể của mẹ Vì vậy sự an toàn hay bất ổn của ta Hoàn toàn tùy thuộc vào những ái, ố, hỉ, nộ của mẹ Tùy thuộc vào những chất dinh dưỡng Hay độc tố mẹ dùng Nếu một thi sĩ có cảm tưởng Mình đã đánh mất thiên đường Mình đang đi lang thang Đang bị đầy đọa Thì cái ý niệm về thiên đường đó Cũng đã được tạo ra Từ cảm giác an toàn Mà ta đã có trong thời gian Còn trong bụng mẹ Ra khỏi bụng mẹ Tức là ra khỏi thiên đường Xét cho kỹ Ta vẫn còn thiên đường Tới một mức độ nào đó Nằm trong nôi Ta vẫn còn nằm trong một loại thiên đường Ta nhớ rằng Hồi còn 4 năm tuổi Khi cha mẹ ta Bận với công này Việc nọ Ta thường đi thơ thẩn một mình ra giường Ta chơi với con ốc, con bướm, con sâu. Ta thơ thẩn một mình, làm quen với những gì chung quanh ta. Có khi ta sang hàng xóm chơi với bạn, đến khi rảnh tay hay đi chợ về, mẹ gọi ta cho ta một cái bánh in, một cút mía, thì ta có hạnh phúc rất nhiều. Tất cả những cái đó đều là những yếu tố của một thiên đường mà hiện giờ ta đã mất. Thiên đường ở đây có thể gọi là quê hương. Quê hương đầu tiên là bụng mẹ. Quê hương thứ hai là thời thơ ấu, là cây khế ngọt, dân dân. Ngày xưa ta không cần phải có những điều kiện lớn lao mới có hạnh phúc. Chỉ cần một cây khế để leo lên hái ăn là đã có đủ hạnh phúc rồi. Cây khế đó bây giờ có còn hay không? Trong thiên đường của ta chắc chắn lúc nào cũng có một cây khế. Ngày xưa tôi có nói với thầy bổn sư. Nếu khỏi tịnh độ mà không có cây khế thì con không chịu về tịnh độ đâu. Nói thế tại vì cây khế Là một yếu tố rất cần thiết Trong thiên đường của tôi Cách đây hai hôm Lúc ở Sơn Cốc Tôi ngồi với một cây táo Lội Golden Apple Trái bắt đầu chín Và ăn một trái táo Vừa mới hái trên cành Ăn rất thảnh thơi Ăn với tất cả sự có mặt của mình Hồi còn nhỏ Tôi được ăn chuối Ăn cam Ăn xoài Ăn đủ thứ trái cây ngon Nhưng trái táo thì rất hiếm Tôi thường nghĩ rằng Sau này có cơ hội Đi sang các nước Tây Phương Thế nào mình cũng tìm cách leo lên một cây táo Và ăn một trái táo Ngay trên cây thì mới đã Cái ước mơ đó Của tuổi thơ đã được thực hiện Nhưng ngày hôm kia Khi ngồi dưới cây táo Và ăn trái táo đó Một cách rất chánh niệm Rất sâu sắc và rất hạnh phúc Thì tôi biết rằng Cái thiên đường kia Nó nằm ở đó chứ không nằm ở đâu cả Cây khế ngày xưa có còn hay không Đó là tùy theo nhận thức của mình Cây khế ngày xưa còn đó Và nó có thể nằm dưới hình thức Một cây táo hay cây mận Tại sao lại phải cái thời gian đó Cái địa phương đó Cái cây tên đó Thì nó mới thuộc về thiên đường của mình Ta đã thực sự đánh mất cái thiên đường của ta hay chưa Tại sao các sư chú, sư cô Sư anh, sư chị Không phát giác ra được cái thiên đường của mình Mà cứ đi tìm hoài Quê hương là đường đi học Con về đuổi bướm vàng bay Những hình ảnh ấy đã mất hay chưa những con đường thiền hành ở xóm thượng những con đường thiền hành ở sớm hạ những con bướm những hạt sỏi những lối rẽ đi quanh có bóng mát trưa hè những cái ấy có hay không tại sao ta phải mơ ước phải hoài vọng về một thiên đường trong quá khứ tại sao chúng ta không có khả năng thấy được rằng con đường đi học vẫn còn có mặt ngay trong giờ phút hiện tại nếu biết an trú trong hiện tại biết nắm lấy hơi thở Thì ta có thể trở về ngay với quê hương của ta Tại sao trong khi thầy trò đi thiền hành với nhau Ta lại không cảm thấy được cái hạnh phúc cực kỳ Mà ta đã có trong khi đi học trên những con đường quê hương Ta phải có khả năng dừng lại trong giây phút hiện tại Để khám phá ra cái sự thật đơn giản Là quê hương của ta vẫn còn đó Quê hương đích thực của ta vẫn còn đó Quê hương đích thực không phải Và không thể nào chỉ nằm trong quá khứ Quê hương đích thực cũng không thể chỉ nằm trong tương lai Nếu đã là một quê hương đích thực Thì nó phải có ngay trong hiện tại Nó phải có ngay bây giờ và ở đây Cái gì cấm ta Không cho ta trở về quê hương Trở về với thế giới của hạnh phúc Với thiên đường của ta Cái gì bắt chúng ta phải than phiền rằng Thiên đường của ta đã mất Cái gì bắt ta phải đi tìm kiếm một thiên đường khác Cái đó là chuột tưởng Là ý niệm về hạnh phúc Quê hương đích thực đã mất đâu Thầy Samedi hiện đang có mặt bên cạnh chúng ta. Con sông mà Thầy Samedi tắm, con đường mà Thầy Samedi đi thiền hành cũng vẫn đang có mặt. Bụt cũng đang có mặt ở bên cạnh chúng ta. Sở dĩ ta chỉ than khóc, chỉ hoài niệm là tại ta đang kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc xa vời. Nếu có khả năng buông bỏ cái ý niệm đó về hạnh phúc thì ta có thể trở về an trú trong hiện tại và bắt đầu khám phá ra được tất cả những yếu tố và điều kiện của hạnh phúc Đang nằm ngay bây giờ và ở đây Ngày xưa sở dĩ ta chơi được với một hòn sỏi Với một con bướm Với một dòng suối Là vì ta không kẹt vào một ý niệm về hạnh phúc Không mơ tưởng về tương lai Không tiếc nuối quá khứ Sở dĩ ngày xưa ngồi trên bãi cát Ta say mê chơi với cát Tạo ra một lâu đài bằng cát Đem hết tất cả tâm tư và thân thể của mình để vui chơi Không kể đến mặt trời đã lặn, Không kể đến giờ cơm chiều đã qua Là tại sao Tại vì lúc đó Ta có khả năng an trú trong hiện tại Và giờ đây Ta đã đánh mất cái khả năng đó Lỗi tại ai Nếu không phải là lỗi của ý niệm về hạnh phúc Mà ta đã đưa vào trong đầu của ta Vì vậy Dục tưởng là những đối tượng quán chiếu quan trọng Ta phải chiếu ánh sáng vào dục tưởng Phá cho nó tan tành, Để ta có thể thực hiện sự trở về Với quê hương đích thực Trở về được Thì có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại Quê hương là chùm khế ngọt Chùm khế còn đó Nhưng bây giờ nó có thể được gọi là chùm mận Quê hương là đường đi học Đường đi học còn đó Mà bây giờ nó có thể được gọi là đường thiền hành Không phải chỉ nằm ở tỉnh đó Trong xã đó Nó mới là đường đi học Nó có thể ở xóm thượng hay xóm hạ Quê hương là một cơn mưa Và trong cơn mưa đó Ta xúm xích lại ăn bắp rang với nhau những cái đó là những cái vẫn còn cho ta tiếp xúc Ta đã mất thiên đường hay chưa? Quê hương của ta đã mất hay chưa? Hạnh phúc của ta có thể có được hay không? Có thể có hạnh phúc ngoài năm thứ dục lạc hay không? Đó là những câu hỏi rất căn bản và cấp thiết Và câu trả lời là câu trả lời của Bụng Hạnh phúc ấy đang có mặt Và hạnh phúc ấy rất lớn Để tiếp nhận được hạnh phúc này Ta cần thực tập Và trong khi thực tập, ta có anh, có chị, có em, có bạn cùng thực tập với ta Nếu mọi người đều cùng thực tập Thì nhờ năng lượng của tăng thân, sự thực tập sẽ trở thành rất dễ dàng Và ta dễ có hạnh phúc 3.3 Pháp Thoại ngày 11 tháng 9 năm 94 Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 1994 chúng ta đang ở sớm hạ trong khóa tu mùa thu và học tiếp kinh samadhi.